không quên để lại bình luận ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu tương tác nhiều hơn cùng đội ngũ kênh nhé các bạn cảm ơn các bạn chúc các bạn có những phút giây thư giãn quá ngoan rồi làm đình hải liếc xéo một cái đây thật sự không giống với phong cách của cô ảnh của cậu đã sửa xong hết rồi sau khi tắm xong thì ra xem đi đình hải chỉ vào máy tính của mình được huyền vi đi vào phòng tắm tắm rửa cô phát hiện Đình Hải thậm chí ngủ một giấc dậy Mà vẫn đẹp say lòng người như vậy Lại làm cho trái tim cô đập liên hồi nữa rồi Thật đáng chết Tắm rửa sạch sẽ toàn thân Mang theo hơi nước Huyền Bi từ trong phòng tắm đi ra Thì thấy Đình Hải ôm máy tính ngồi ở trên giường Đợi cô Thấy Huyền Bi đi ra Anh ta cũng không có ngẩng đầu lên Chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh mép giường nói Qua đây Huyền Bi dừng một chút Hồi lâu mới dịch chuyển bước chân qua chỗ anh ta Cô cũng không dám ngồi xuống Chỉ lưng xuống đi xem màn hình của anh ta. Nhưng lại cách xa quá, nhìn không rõ cái gì. Đình Hải ngẩng đầu nhìn cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh nói. Ngồi xuống. Ồ, được. Huyền Mi cuối cùng vẫn là ngồi xuống bên cạnh anh. Khoảng cách của hai người gần như là dán vào nhau. Thậm chí là cô có thể rõ ràng mà người thấy mùi dầu gội thơm ngát, nhàn nhạt, nhạt trên người anh ta. Còn có mùi vị hormone môn chỉ thuộc về anh ta. Còn có... Cái này thuộc về đàn ông, nhiệt độ cơ thể thật không bình thường. Huyền mi tâm hoảng, ý loạn một trận. Cái đó tôi xem ảnh một chút. Cô vội vàng ngồi xuống, né tránh cái bầu không khí lúng túng này. Đình Hải cũng không gấp gáp đưa cho cô xem, chỉ nghiêng đầu, tầm mắt rơi trên mặt cô, nhìn chằm chằm cô. Nhìn, nhìn cái gì? Huyền mi bị anh ta nhìn như vậy, mặt càng đỏ, tim càng đập nhanh hơn. Nhưng tiếp theo, anh ta lấy tay, Đem một tay lau khô giọt nước trên mặt Huyền My Sau đó anh ta vỗ vỗ khuôn mặt đang đỏ của cô nói Trước tiên xấy khô tóc đi Cứ như vậy qua một giây Ẩm một tiếng Huyền Mi nghe thấy rõ âm thanh trong phòng nội tâm Của mình hoàn toàn sụp đổ Trong nháy mắt cô hoàn toàn rối loạn Ánh mắt hoảng loạn Trong lòng lại càng hoảng loạn không kém Cô hoảng loạn vội vàng muốn bỏ dậy từ giường của anh ta Kết quả không biết như thế nào mà chân quấn lấy mền của anh ta, một chân vừa nhấc lên, mền của anh ta cũng thuận theo đó rơi xuống đất. theo sau phịch một tiếng, Huyền Mi cả người không báo trước ngã trên sàn nhà. ôi chao, cô đau đớn kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ bé cũng nhăn nhăn hết lại, đầu gối hình như là bị chảy ra rồi. nhưng không đợi Huyền Mi kịp đứng dậy, thì cảm giác được cả người như bay lên, một cánh tay có lực theo đó thuận ôm cô. Đợi cô phản ứng kịp thì đã nằm trong một lồng ngực rắn chắc rồi. Lúc nào cũng hậu đậu như vậy, trên đỉnh đầu vang lên tiếng trách cứ của Đình Hải. Cho dù là tiếng trách cứ, nhưng ngược lại giọng nói vẫn rất dễ nghe như vậy. Huyền Mi ngẩng đầu nhìn anh ta, lông mày thanh tú hơi hơi nhíu lại, tầm mắt thì rơi vào chỗ đầu gối bị thương của cô, vẻ mặt lo lắng rõ ràng. Ôm lấy cô đặt ở trên giường ngồi đàng hoàng, rồi lại thật nhanh đi lấy thuốc trị thương tới muốn giúp cô bôi thuốc. thật ra không sao mà. Huyền My ít nhiều cũng có vài phần ngượng ngùng. vẻ mặt Đình Hải vẫn một mực khó coi. không chú ý tới lời nói, vẫn ngồi trộm hổm trước mặt cô, mím môi, trầm mặc giúp cô bôi thuốc. rất nhanh bôi thuốc xong rồi, Huyền My muốn đi, lại bị Đình Hải ấm xuống. anh ta ngẩng đầu, thấp giọng hỏi cô: đau không? không đau. Huyền My lắc đầu. tim đột nhiên đập thình thịch, thật ra cũng rất đau nhưng được anh ta ân cần hỏi han như vậy, cô không cảm thấy đau nữa. sau này đi đường chú ý một chút. anh ta nói giọng điệu bình tĩnh nhưng ngược lại cũng không làm cho cô bình tĩnh chút nào. ờ, Huyền Mi lờ mờ gật đầu. vậy tôi đi lau khô tóc đã. vừa nói xong, bỗng nhiên trên đỉnh đầu có một chiếc khăn lông khô. tóc của cậu đã thấm ướt hết ra giường của tôi rồi. ha, Huyền Mi quay đầu lại nhìn, thì ra trên gối đều ướt hết rồi. Ra giường cũng ướt một mảng thật lớn. Huyền Mi có chút ngại ngùng, nghĩ một chút, cắn môi nói. Hay là tối nay ngủ ở giường tôi đi, tôi sẽ ngủ giường của anh. Một câu vừa nói ra, một khắc kia, cô rõ ràng thấy được đáy mắt của Đình Hải hiện lên một nét tình cảm khác thường. Hồi lâu, anh ta lại gần cô, cười nhẹ một tiếng, khản giọng nói. Tôi không để ý đâu, ngủ cùng đi. Lời của Đình Hải giống như một viên đạn trong đầu của Huyền Huy chợt nổ. Ẩm một tiếng thật mạnh Lập tức trong đầu cô một mảng trắng xóa Qua mấy chục giây Huyền My hoàn toàn quên suy nghĩ Cũng quên luôn cả nói chuyện Một lúc lâu cô đột nhiên đứng dậy Tôi đi lấy máy quạt Giúp anh thổi khô ga giường Mặt của cô chắc đỏ như dáng mây Ở chân trời rồi Nói xong đứng dậy hốt hoảng muốn đi Hoàn toàn không để ý đến vết thương ở đầu gối Nhưng lại được Đình Hải đưa tay giữ lại Giày kế tiếp Bên hông trột căng thẳng Không đợi cô phản ứng thì cả người bị Đình Hải bắt lại rồi ngồi trước bàn máy tính. Giỡn thôi, đừng tưởng thật, tôi không quen ngủ cùng giường với người khác. Đương nhiên, ngoại trừ phụ nữ. Trong đầu Huyền Mi vẫn một mảng hỗn loạn như trước. Đợi cô phản ứng lại thì Đình Hải đã vào trong phòng tắm lấy máy sấy rồi. Huyền Mi lúc này tâm trạng mới thoáng bình tĩnh đôi chút. Cho đến khi tim không còn đập nhanh nữa thì cô mới mở sổ ghi chép của Đình Hải. Máy tính của Đình Hải không tắt. Chỉ đợi mở ra mà thôi. Vừa mở ra thì ảnh của cô cũng theo đó hiện ra. Lúc đầu vừa nhìn thì Huyền My không nhận ra đó là ảnh của mình. Cho đến khi nhìn lần thứ hai, thì nhìn quần áo trên thân thể mình mới tin rằng người trong bức ảnh chính là mình. Huyền My kinh ngạc há hốc mồm. Đình Hải, tôi chỉ nói là anh Photoshop cho tôi xoái một chút thôi mà. Anh sao lại đem cả mặt của tôi làm mờ đi rồi? Đình Hải giúp Huyền My cắm sấy vào ổ điện, đưa cho cô, sau đó bắt bác sĩ mà trả lời cô. Lấy khuôn mặt này của cô, tôi đã tần lực sửa cho xoáy rồi, nhưng làm thế nào cũng không thể xoáy được, cho nên tôi rất khoát làm mờ đi một chút để cho mẹ cô tự nghĩ đến, nói không chừng lại càng thêm xoáy. Cốn kiếp! Huyền My nhịn không được đánh vào ngực Đình Hải. Anh không độc mồm với tôi thì anh không chịu được à? Đình Hải đưa tay giữ chặt nắm đấm của cô. Bàn tay lớn ôm trọn nắm đấm nhỏ vào trong lòng bàn tay. Anh ta nhịn không được mà bật cười. Chiều chọc cậu thôi, cậu lại tin thật, cậu xem xem, có thể vượt qua kiểm tra này không? Chiều chọc cô dường như đã trở thành một chuyện thú vị trong cuộc sống của anh ta. Huyền mi không được tự nhiên mà rút bàn tay nhỏ của mình ra. Nhìn anh ta không chút phòng bị mà cười như vậy, tâm trạng Huyền mi cảm thấy thật hoảng loạn. Mặt cô đỏ, căng thẳng nhìn qua chỗ khác. Giả vờ chăm chú tiếp tục xem ảnh, nhưng không thể thừa nhận, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của Đình Hải thật đúng là giải công tôi luyện mà thành. Bản thân là gương mặt châu Á, đặt bối cảnh nước anh vào, tuyệt nhiên không một chút bất ngờ, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết chỉnh sửa của ảnh. Đình Hải, kỹ thuật sửa ảnh của anh thật là tốt. Huyền mi nhịn không được, khen ngợi một tiếng. Mẹ tôi nhất định sẽ nhìn không ra vấn đề gì. Rồi, đi qua bên này, đem tóc sấy khô đi rồi hăng nói. Đình Hải đem máy sấy tóc đưa cho cô, đem cô cùng cái ghế qua một bên, bản thân lấy ghế khác ngồi xuống trước máy tính. Lần này không thấy anh ta chơi trò chơi nữa, mà là đang nghiêm túc làm một tấm hình quảng cáo. Đình Hải hỏi cô, "Ôn bài như thế nào rồi?" "Thì vẫn như vậy." Huyền Mi có chút chột dạ trả lời, cũng không dám nói với anh ta đã chuẩn bị một vài phương pháp dự phòng, thậm chí việc photo cũng đã chuẩn bị tốt luôn. Cái gì gọi là vẫn như vậy? Đình Hải ngừng động tác trong tay, nghiêng đầu nhìn cô. Thì là tạm tạm, ý là cũng xong hết rồi. Cậu rút cuộc, có nghiêm túc và đọc sách không? Lông mày Đình Hải nhíu lại sâu hơn. Huyền Mi trột dạ cúi đầu, vẫn không nói. Qua hồi lâu. Cái đó tôi, tôi chính là phân tâm, cho nên cả một ngày cũng đọc không vô chứ nào. Huyền Mi cúi thấp đầu mà nói. Đình Hải trầm mặt. Qua thật lâu. Ngày mai bảy giờ sáng thức dậy. Sau khi ăn sáng thì qua phòng tôi đọc sách. Hả? Có vấn đề gì không? À, không phải. Ngày mai không đi học à? Phải đến chỗ anh ta ôn bài. Vậy bản thân chẳng phải là không có thời gian để lên mạng hay sao? Cũng giống như cậu, ba ngày sau mới chính thức bắt đầu học. Là vậy sao? Được rồi, trở về phòng cậu xây tóc đi. Đình Hải thúi dục cô mau về đi ngủ. Huyền mi lúc này mới nhớ tới ga giường của anh ta bị ướt. Ngượng ngùng nói. Để tôi trước tiên làm khô ga giường cho anh đã. Nói xong, Huyền Mi nhất quyết ngồi trên giường của anh ta, nghiêm túc bắt đầu giúp anh ta thổi khô ga giường. Đình Hải nhìn cô một bộ dạng ngượng ngùng ngồi trên giường của mình, không hiểu sao cổ họng căng lên, một giây sau liền vội vàng rời mắt đi chỗ khác. Đình Hải, bỗng nhiên Huyền Mi ở phía sau gọi anh ta. Đình Hải cũng không quay lại nhìn cô, chỉ trầm ngâm một tiếng đáp ứng. Huyền Mi ngồi ở đầu giường, hai chân dài lắc lưu. Qua một lúc sau, hỏi anh ta. giường của anh có bị người phụ nữ nào ngủ qua chưa? Động tác trên tay của đình hải khựng lại. Ngoảnh đầu, nhìn cô một cái, ánh mắt có chút nóng bỏng. Cũng không có trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà hỏi ngược lại cô. Hỏi vấn đề này để làm cái gì? Cũng không có gì, chỉ là tò mò thôi, tùy tiện hỏi thôi. Vấn đề này đối với sinh viên bọn họ mà nói, cũng không tính là quá mức phải không? Không có. Đình Hải thành thật trả lời. Vậy anh có ngủ cùng người phụ nữ nào chưa? Đình Hải cũng không ngờ tới, Huyền My sẽ càng ngày càng táo bạo mà hỏi anh ta như vậy. Anh ta hít mắt lại, liếc cô, bên môi khiêu gợi, cười như không cười nhìn cô. Cậu hỏi những cái này, để làm cái gì? À, không làm gì cả. Huyền My trột dạ, không dám nhìn anh ta. Chẳng lẽ cô nói với anh ta, mình bởi vì câu nói trước đó của anh ta, ngủ cùng nhau mà tâm trạng rối loạn. Ở trong đầu đều nghĩ đến vấn đề đó à? Chỉ là tò mò thôi, Nam sinh giống như anh, Nữ theo đuổi rất nhiều, Cho nên... Cho nên gì? Cho nên đã cùng phụ nữ ngủ rồi. Huyền My đưa ra kết luận. Đình Hải cười nhẹ một tiếng, Cũng không có mở miệng nói gì nữa. Không thừa nhận, Cũng không bác bỏ. Này, anh cười như vậy là có ý gì? Huyền My nóng nảy, Vứt máy sấy qua một bên. dựa lưng vào ghế hỏi anh ta. Chỉ ngừa ngừa đầu, Nhìn cô ở sau lưng. Cười thật ngốc, từ sau khi có Đình Hải ở bên cạnh giúp cô ôn bài, quả nhiên là hiệu suất tăng lên nhanh chóng, không biết như thế nào. Mà Đình Hải giống như một viên thuốc trấn tĩnh của cô vậy, mỗi khi cô muốn phân tâm thì vừa nhìn thấy anh ta, chuyên chú làm thiết kế quảng cáo ở bên cạnh. Tất cả những kiêu căng, nóng nảy của cô cũng dần dần bình tĩnh lại, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào ôn bài. Hai ngày nay, hai người họ cứ như thế mà trải qua. Buổi tối lúc ăn cơm, hai người họ cuối cùng mới chịu lộ mặt ra ngoài. Kỳ thấy vậy thì nhìn không được mà oán trách. Hai người trốn ở trong phòng, rốt cuộc là làm gì mờ ám mà không cho người khác biết vậy. Có làm cái gì mờ ám đâu. Huyền My tức giận, đụng bả vai của anh ta. Tôi đang ôn bài, được chưa? Cậu cũng biết là tôi còn có một bài kiểm tra trước khi nhập học nữa mà. Còn anh ta thì sao? Kỳ hướng về Đình Hải hỏi một tiếng. Anh ấy à? Gấp rút làm bản thiết kế bản thảo thôi. Huyền Mi thành thật trả lời. Một người ôn bài, một người vội vã làm thiết kế bản thảo. Hai việc này có liên quan đến nhau đâu. Còn phải ở chung một phòng, hơn nữa lại còn là phòng của Đình Hải. Cái tên quỷ kia bình thường có bao giờ cho anh ta đặt chân vào phòng đâu. Có, có vấn đề gì sao? Huyền Mi ngây thơ hỏi anh ta. À, tôi biết rồi. Kỳ hô to một tiếng, chỉ Huyền Mi, rồi lại chỉ Đình Hải đối diện. Một bộ dạng kích động như vừa phát hiện ra kỷ lục mới. Hai người đang yêu nhau. Phụt, anh ta vừa nói xong, tất cả cơm trong miệng huyền mi đều phun hết ra ngoài mà không có hình tượng gì hết. Hơn nữa là phun toàn bộ lên mặt kỳ. Kỳ ghét bỏ mà lau những hạt cơm dính nước bọt của cô trên mặt anh ta. Cào hứng bách, cậu đừng có giống như cái bình phun như vậy có được không? Đây cũng trách bản thân cậu thôi, giống như con khỉ đến trêu chọc người ta. Nói cô và Đình Hải yêu nhau, quá quỷ dị rồi, hai người đều là đàn ông, làm sao có thể yêu nhau? Hai người chỉ thật là quan hệ bạn bè đơn thuần được chưa? Hơn nữa, Đình Hải người ta đã có người con gái mà anh ta luôn nghĩ tới rồi. Nghĩ đến đây, Huyền mi lại nhịn không được mà nghiêng đầu nhìn Đình Hải, nhưng lại nghe kỳ hỏi. Đình Hải, cậu có dám nói cậu không thích Cao Hướng Bách không? Tìm Huyền mi đập lỡ một nhịp. Không thích. Đình Hải không chốt do dự mà mở miệng phủ nhận, tầm mắt bình thản mà nhìn thẳng kỳ, con người đen lạnh nhạt, hoàn toàn là một vẻ thản nhiên. Anh ta vốn dĩ là không thích cao hướng bách, không chỉ là không thích mà là ghét cay ghét đắng từ lúc nhỏ rồi. Luôn nhản dỗi quản nhiều việc không liên quan đến em gái anh ta thôi. Một câu này của Đình Hải, làm tim huyền mi như rơi xuống vực sâu, ngực bỗng co thắt lại, không biết vì sao, trong lòng có chút tức giận vô cớ. Cô đặt bát đũa xuống bàn, mặt nghiêm lại nói với Kỳ. Kỳ, hy vọng cậu về sau không đùa dớn như vậy nữa. Không vui đâu, không vui chút nào đâu. Còn nữa, tôi và học trưởng đình không yêu nhau. Học trưởng đình sớm đã thích người khác rồi. Huyền My vừa nói vừa đứng dậy. Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ ăn từ từ. Nói xong, liền quay người đi qua ban công, rồi về phòng. Cạch một tiếng, liền đóng cửa lại. Chỉ còn lại Kỳ, vẫn còn ngây người ngồi đó, vẫn chưa hoàn hồn. Sao thế? Tức giận rồi. Chỉ là đùa thôi mà. Thế mà còn coi là thật. Thực ra huyền vi biết kỳ chỉ là đang đùa cô. Cũng biết kỳ không có ác ý gì cả. Cô càng biết bản thân tự dưng, giận dữ có chút không tốt. Nhưng cô lại không nhìn được mà tức giận. Hơn nữa cô không giận kỳ. Kỳ thực nói thẳng ra là cô giận Đình Hải. Chính ở câu nói không thích của Đình Hải. Nhưng mà tại sao chứ? Lẽ nào cô hy vọng có thể nghe được từ thích? Từ miệng của cậu ấy chắc, trời ạ, cô điên rồi, hơn nữa còn điên không nhẹ. Cuối cùng cũng phải đối mặt với kỳ thi đại học đáng sợ. Một ngày bốn tiết, thì liên tiếp hai ngày. Bài thi đầu tiên, Huyền Vi vừa mới cầm đề thi lên, liền nghĩ ngay đến việc lấy phao ra, so sánh đáp án một chút. Ngay giây sau, liền trở nên ngây ngốc. Cô lập tức nhắn tin cho Văn Tịch, đùa chứ, làm bài châu bỏ thật. Lúc ấy, Văn Tịch đang chuyên tâm làm bài. Cảm nhận được điện thoại ở tháp lưng rung một hồi, Văn Tịch liền lôi ra xe một lát. Phía trên màn hình điện thoại hiện ra, đùa chứ, bài làm châu bỏ thật. Trái tim đang treo lơ lửng của Văn Tịch, cuối cùng cũng được thả xuống. Cũng không mở tin nhắn, liền trực tiếp đem điện thoại bỏ vào túi. Từ lúc ấy, điện thoại của cô cũng không kêu nữa. Bài kiểm tra đầu tiên đã kết thúc, vừa mới ra ngoài. Văn Tịch liền vội vàng đi tìm Huyền My. Sao rồi? Thì thế nào? Không bị giáo viên bắt chứ hả? Sao cơ, mình căn bản không có gian lận, đáp án ấy đừng có nhắc nữa. Huyền My lắc lắc tay, bộ dạng chuyện cũ thì không muốn nhắc lại. Văn Tịch vừa nhìn thấy dáng điệu của cô, liền có chút gấp gác. Sao thế? Không phải là câu nói trả lời rất đỉnh sao? Trả lời đỉnh. Đúng, cậu nhắn thế mà. Văn Tịch vừa nói, vừa lôi điện thoại ra, mở tin nhắn cô gửi tới. Nhìn lại, toàn bộ nội dung tin nhắn, sau đó thực sự ngây người luôn nội dung tin nhắn hóa ra là đùa chứ bài làm trâu bò thật. đáp án ông nói gà bà lại nói vịt. ha ha văn tịch không nhịn được cười. hướng bách xin lỗi lúc cậu gửi tin nhắn tới phần thông báo của điện thoại chỉ hiển thị mỗi phần làm bài trâu bò tớ tưởng cậu nói là trả lời đúng hết vì vậy tớ không trả lời lại không ngờ được lại là lạc đề ha ha thật là ngại quá đi văn tịch mặc dù thấy rất có lỗi nhưng chuyện này vẫn rất buồn cười. Cô đành vỗ vỗ vai Huyền Mi, Xin cậu đấy, lần sau đừng có mà ngậm văn nhà chữ nữa. Trả lời sai hết thì cứ nói là sai hết, lại còn lạc đề nữa chứ. Thực sự buồn cười. Huyền Mi khóc không được mà cười cũng không xong. Thế tóm lại là cậu thi thế nào? Văn Tịch hỏi cô. Tớ nghĩ cũng không tệ. Huyền Mi cười hớn hở. Thật không đấy? Văn Tịch cảm thấy vui cho cô. Đúng thế, không ngờ đáp án toàn là được Đình Hải viết ý chính cho tớ. Cho dù tớ không nhớ được một trăm phần trăm, thì cũng nhớ được khoảng tám mươi phần trăm. Đủ điểm để qua bài kiểm tra, không vấn đề gì. Thế thì tốt. Vậy đến lúc ấy, cậu phải khao Đình Hải một bữa tử tế đấy. Đương nhiên. Nghĩ đến Đình Hải, huyền mi lại càng vui. Văn tịch, đợi đến lúc thi xong, tớ mời cậu với Đình Hải, cả kỳ nữa, bọn mình bốn người cùng đi hồ thực hải ăn một bữa. Thế nào, cậu thích ăn gì? Tớ, tớ dễ tính, ăn gì cũng được. Hi hi nghĩ đến việc cùng đình hải ăn cơm, cậu ăn gì cũng được nhỉ? Huyền Mi hít nhẹ vào eo Văn Tịch, không được chiêu tớ. Văn Tịch ngại ngùng nói, cố ý làm mặt nghiêm. Cậu mà còn chọc tớ nữa, tớ sẽ giận thật đấy. Huyền Mi càng cười thoải mái hơn. Văn Tịch, cậu biết gì không? Cậu như thế này, thực sự giống cô con dâu chịu ỷ khuất. Kết quả, vì một câu nói của Huyền Mi, Văn Tịch bỗng chốc đỏ mặt. Hai ngày thi đã kết thúc thuận lợi. Huyền Mi đã hoàn hảo kết thúc kỳ thi lần này khi không gian lận một chút nào cả. Buổi tối, cô hẹn Đình Hải và Kỳ, còn có Văn Tịch cùng đi ăn tối. Nơi được chọn là một nhà hàng Tây vô cùng tao nhã, thanh tịnh, nằm giữa trung tâm thành phố. Kết quả, Kỳ vì có nhiều việc đột xuất, không đi được, đành đi về một mình. Văn Tịch vừa vặn, đang đi dạo phố cùng một bạn học nữ ở trung tâm thành phố. Vì thế, tự mình đi đến nhà hàng đợi. Đình Hải cũng đang ở thành phố tham gia cuộc thi bóng rổ. Cậu ấy gọi cho Huyền My. Anh sẽ về trường đón cậu. À, đặc biệt đến đón cô. Được đấy, Huyền My thừa nhận cô có chút được chiều kinh ngạc. Không cần, không cần đâu. Tôi hiện đang ở trên xe rồi, anh cứ trực tiếp qua nhà hàng đợi tôi là được. Huyền My thực ra vừa mới ra khỏi cổng trường. Cúp điện thoại, điện thoại liền lên âm báo, máy hết pin. Còn chưa đợi cô cất điện thoại đi. Bỗng nhiên, điện thoại lại kêu lên, là một dãy số là gọi tới. Huyền My lập tức nghe máy, ngoài ý muốn, lại là điện thoại của chủ nhiệm lớp đại học. Huyền My đương nhiên có cảm giác lo lắng. Học sinh cao hướng bách, phiền em tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Dạ, bây giờ à? Đúng thế, có vấn đề gì sao? Tiếng của chủ nhiệm trong điện thoại lại vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng. Có phải là chưa ăn cơm không? Em đến phòng làm việc đi, thầy đã chuẩn bị cơm cho em rồi. Dạ. Trong lòng huyền mi bỗng bắt đầu, đánh trống. Nhất thời, thực sự không thể nghĩ ra, thầy chủ nhiệm gọi mình tới phòng làm việc để làm gì. Vội vàng lúng ta lúng túng gật đầu. Vâng ạ, em, em qua ngay đây ạ. Vừa mới kết thúc cuộc gọi, điện thoại trong tay lại phát một tiếng, đinh, tự động tắt nguồn luôn. Huyền mi nhanh chóng quay người chạy tới. Khi đi tới phòng làm việc của thầy chủ nhiệm, thì ra thầy chủ nhiệm muốn để cô giúp xét duyệt bài thi. Phòng làm việc còn có vài bạn học. Cô chưa từng gặp nữa Có lẽ là các bạn học lớp khác Không phải chứ Cô còn hẹn người ta đi ăn cơm nữa mà Thầy chủ nhiệm vô cùng chăm sóc cô Hằng hái đem hộp cơm văn phòng đưa cho cô Nào không vội Ăn cơm trước đi đã Cái đó Huyền My muốn nói Thực ra cô đã hẹn người khác ăn rồi Hướng bách Em không muốn giúp thầy sao Không không Không phải thế ạ Thầy ơi em Thực ra em đã hẹn người khác rồi ạ Huyền My cuối cùng cũng nói ra rồi Thế có thể hẹn hôm khác được không? Thầy bên này thực sự cần gấp rồi. Ngày mai phải có kết quả. Thầy chủ nhiệm nhìn cô một cách khó xử. Huyền My có chút nản lòng ủ rũ. Vậy cũng được ạ. Thầy chủ nhiệm đã nói thế rồi. Là học sinh, cô có quyền nói không sao? Huyền My muốn liên lạc với Đình Hải và Văn Tịch. Nhưng mà điện thoại lại hết pin rồi. Cô lại không nhớ số điện thoại của hai người họ. Kết quả là Văn Tịch và Đình Hải. Ngẫu nhiên bước vào thế giới láng mạn. Của riêng hai người còn Huyền Mi chỉ có thể lặng lẽ ăn hết hộp cơm văn phòng chủ nhiệm thưởng cho cô sau đó thay thầy chủ nhiệm chứa bài kiểm tra tới 10 giờ đêm chữa xong bài kiểm tra huyền Mi giống như được giải phóng hoàn toàn vậy vắt chân chạy về ký túc xá Huyền Mi cứ nghĩ là Đình Hải và Văn Tịch đã sớm về rồi nhưng cuối cùng về đến ký túc xá Đình Hải vậy mà vẫn không ở đó đến kỳ cũng về rồi mà huyền Mi không nhìn thấy Đình Hải Liền chạy đi gó cửa phòng Kỳ. Kỳ, cậu có thấy Đình Hải không? Đình Hải sao? Kỳ từ phía máy tính ngửa cổ lên nhìn, kinh ngạc nhìn Huyền My. Cậu không biết à? Cậu ta cùng với Văn Tịch đi dạo phố đấy. Sao cơ? Huyền Mi còn tưởng mình nghe lầm rồi. Cậu làm gì mà ngạc nhiên thế? Tối hôm nay không phải cậu cố ý tạo cho bạn họ cơ hội bên nhau sao? Nếu không, Đình Hải tại sao lại thuận theo ý của cậu? Cùng phát triển tình cảm với cậu ấy chứ? Nay. Mặt cậu sao thế? Huyền My chỉ thấy trong đầu cô kêu lên ong ong. Kỳ nói không sai, không phải Văn Tịch vẫn luôn thích Đình Hải sao? Bây giờ Đình Hải lại bằng lòng cùng cô ấy đi dạo phố. Điều này có nghĩa là hai người bọn họ, quả thực đang có bước nhảy vọt, cô nên vui cho bạn mình mới phải. Đúng, nên cảm thấy vui. Huyền My lặng người bước ra khỏi phòng của Kỳ. Lúc đang định về phòng, bỗng chốc, cửa đã đóng, bị người khác mở ra từ bên ngoài. Nhìn thấy Đình Hải đeo cặp sách từ ngoài bước vào, Huyền Mi bỗng chết chân, không biết như thế nào mới ổn. Không ngờ Đình Hải lại coi Huyền Mi làm như là không khí, không thèm nhìn cô, bước qua rồi về phòng mình. Huyền Mi sững sờ, trong lòng bỗng lộp cộp, anh ta sao thế nhỉ? Không phải cậu ta đưa Văn Tịch đi dạo phố sao? Nhưng biểu cảm vừa rồi là sao? Tức giận rồi. Huyền Mi đuổi theo cậu bước vào trong. "Đình Hải, có phải cậu thực sự nghĩ Văn Tịch đi với tôi, trông không tồi không? Đột nhiên Đình Hải quay người lại, lạnh lùng chấp vấn cô. Huyền Mi bị câu hỏi ấy, hỏi đến mức ngây ra. Mất một hồi, mới lung ta lung túng gật đầu. Văn Tịch quả thực là một cô gái tốt. Thật sao? Đình Hải hừ nhẹ một tiếng, quay người đi vào phòng. Huyền Mi liền đuổi theo, dò hỏi cậu. Nghe Kỳ nói, tối nay hai người cùng nhau đi dạo phố à? Đình Hải không thèm để ý cô, tiện tay đem cặp sách để lên sofa. Cũng không quan tâm cô đang có mặt ở đó, liền trực tiếp cởi áo phông trắng ra, chuẩn bị đi tắm. Này! Huyền Mi buồn phiền, còn chưa nói xong đã cởi quần áo. Ra ngoài! Đình Hải lạnh dọng đuổi khách. Ai mà biết được, Huyền Mi đứng ở trong phòng cậu, không muốn chuyển động chân. Anh còn chưa nói cho tôi mà, sao anh lại tức giận chứ? Đình Hải đẹp trai, cởi xong áo trên, tiếp đó chính là cởi quần jean. Không một chút quan tâm Huyền Mi em quần jean cởi ra, cũng không nhìn Huyền Mi đang đứng ngay sau đã sớm đỏ mặt, chân dài xài bước thẳng vào phòng tắm. Huyền Mi cạn lời, tên quỷ này tinh khí nóng thế, có phải là do chuyện tối nay mình cho hắn leo cây không nhỉ? Huyền Mi cắn môi, nghi nghĩ lại gõ cửa phòng tắm. "Đình Hải, về việc tối nay tôi lỡ hẹn, tôi có thể giải thích, thực ra tôi a." Lời nói của Huyền Mi còn chưa kịp nói xong, Đột nhiên, cửa phòng tắm mở ra, tay bỗng nắm chặt, dây tiếp theo, không có sự báo trước, cả người cô bị đình hải kéo vào. Bịch một tiếng, cửa phòng tắm bị trượt ra. Cô bị đình hải kéo đứng ở dưới vòi hoa sen. Cách mảnh tắm, Huyền My nhìn thấy rõ gương mặt lạnh lùng, đầy đẹp trai của đình hải. Lúc ấy bỗng tràn đầy sự thâm trầm. Sau này đừng có mà kết duyên bừa bãi cho tôi, thử lần nữa xem. Huyền My đứng ở trong mảnh tắm, ủy khuất nhìn cậu ta. Tôi không có. Cô phủ nhận. bước đi dưới chân, ý thức được việc nhích gần cậu ta thêm một chút nữa. Tối nay anh thực sự cùng Văn Tịch đi dạo phố. Cô phát hiện, lúc cô ý thức được điều này, trong lòng thế mà có chút chua xót Tại sao? Huyền mi bị chính cảm giác này dọa sợ. Cô bắt đầu nghi ngờ bản thân, xem thưởng bản thân. Lẽ nào mình lại giống với Văn Tịch, cũng bắt đầu động lòng với chàng trai trước mặt. Nhưng Văn Tịch là bạn tốt của mình. Người mà bạn thân mình đã thích, cô sao có thể động lòng chứ? Sao có thể chung ý nghĩ như vậy chứ? Thôi bỏ đi. Đúng lúc Đình Hải đi nói chuyện thì bị Huyền My chặn lời. Cô cúi thấp đầu, nhẹ giọng nói. "Cho dù quan hệ của anh với Văn Tịch là gì, đều không liên quan đến tôi. Nếu hai người thực sự đến với nhau, thì tôi chúc phúc cho hai người. Cô nói xong, liền quay người đi ra ngoài phòng tắm, mang theo mình một tầng hơi nước về phòng. Huyền Mi ngồi ngay người ở đó, ở trong phòng. Trong đầu toàn là hình ảnh tưởng tượng Đình Hải cùng Văn Tịch đi dạo phố, thậm chí còn nghĩ đến việc Đình Hải và Văn Tịch sau khi đã thành đôi xuất hiện trước mặt cô. Huyền Mi càng nghĩ, càng loạn. Đập đầu xuống bàn một cái, phiền muộn không biết phải làm như thế nào mới được. Cái gì mà tự nhiên kiếm chuyện, rước rắc rối cho mình, chính là miêu tả hoàn cảnh hiện tại của cô bây giờ. Điện thoại của Huyền Mi được sạc pinh mở điện thoại ra có một tin nhắn hiện ra là tin nhắn của Văn Tịch gửi nội dung rất đơn giản mở máy lên thì gọi cho Tớ lúc này Huyền Mi nào dám không quan tâm liền gọi ngay cho Văn Tịch Văn Tịch như đang cầm điện thoại trên tay rất nhanh đã nghe máy Văn Tịch Tớ xin lỗi vừa mới nghe điện thoại Huyền Mi vội vàng xin lỗi Văn Tịch Hướng Bách cậu có thể ra ngoài một lát được không bây giờ sao Huyền Mi nhìn đồng hồ Sắp qua 10 giờ tối rồi, lúc trước Đình Hải đã nhắc nhở cô, sau 10 giờ tối không được cho phép đi ra ngoài phòng ngủ, nhưng nghĩ tới thái độ vừa rồi của cậu ta với cô, cho dù bây giờ cô đi ra ngoài, chắc cậu ta cũng không quản đâu nhỉ. Đúng thế, cậu ra luôn đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu. Vậy được, Huyền mi gật đầu đồng ý. Cậu ở sân bóng rồi, đợi tớ nhé. Ừ, cúp điện thoại, Huyền mi nghĩ, vẫn nên gõ cửa Đình Hải đã. Lúc này Đình Hải đã tắm rửa xong, nghe thấy cô gõ cửa, cũng không lập tức trả lời. Huyền My cũng không đẩy cửa đi vào, chỉ đứng ở bên ngoài, cách một làn cửa nói chuyện với cậu. Tôi có chuyện đi ra ngoài một lát, Văn Tịch tìm tôi. Cô nói xong liền đi ra ngoài luôn. Mười phút sau, Huyền bi mới tới sân bóng rồi, nhưng Văn Tịch đã sớm ở đó rồi. Còn đứng ở góc cây cổ thụ to, ngẩn đầu nhìn xung quanh. Đến rồi, đến rồi. Huyền bi chạy bước nhỏ qua đó. Văn Tịch tớ xin lỗi, tối qua tớ thực sự không cố ý thất hẹn. Huyền Mi vội vàng xin lỗi Văn Tịch, lúc nói còn có chút thở gấp. Không sao. Văn Tịch lắc đầu, dường như chuyện cô để ý, căn bản không phải là chuyện này. Cô đứng thẳng người, nhìn Huyền Mi đang đứng đối diện, biểu tình vô cùng gấp gáp, căng thẳng. Sao thế? Huyền Mi vừa cười vừa nhìn cô ta. Sao lại nhìn tớ căng thẳng thế? Cô nói xong, bỗng nhớ đến Đình Hải. Tâm trạng lập tức trở nên có chút rối loạn, cười miễn cướng. Không phải là muốn nói cho tớ, cậu và Đình Hải đã đến với nhau rồi chứ? Không phải. Văn tịch vội vã phủ nhận, lắc đầu. Hướng bách, tớ không còn thích Đình Hải nữa rồi. Hả? Huyền mi sững sờ, bỗng giật mình. Mới có mấy ngày mà, không thích nữa rồi á? Tại sao chứ? Cô cười lớn, huyết vào vòng eo nhỏ. Có phải là nhìn ra điểm xấu của người ta rồi sao? nghĩ người ta trả ra làm sao, vì thế không thích nữa. xem ra sức hấp dẫn của đình hải cũng chỉ đến thế mà thôi. nhưng tại sao tâm trạng của cô lại vui vẻ đến thế này? văn tịch dùng ánh mắt bức thiết, hoài nghi nhìn huyền vi, có chút ngại ngùng nhẹ giọng nói. không phải là đình hải không đủ sức hấp dẫn, mà tớ tớ thích một chàng trai ưu tú hơn, ấm áp hơn đình hải. hả? huyền vi ngạc nhiên đến mức trừng mắt. ai thế? không thể nào. Ở ngôi trường này còn có người ưu tú hơn Đình Hải á? Sao tớ chưa gặp nhỉ? Hơn nữa không phải là ngày nào tớ với cậu cũng dính lấy nhau sao? Xung quanh cậu làm gì có ai ưu tú hơn Đình Hải chứ? Không phải là học sinh trường mình à? Văn Tịch nghe Huyền mi nói, không nhìn được mà nhách môi cười lên. Tâm trạng căng thẳng vừa rồi cũng đã biến mất. Cô gật đầu. Là học sinh trường mình đấy. Thế rút cuộc là ai? Tớ có quen không? Nói như thế, Huyền My liền trở nên tò mò. Quen! Văn Tịch thật thà gật đầu. Huyền My không dám tin tưởng, trừng mắt nhìn Văn Tịch. Chúng ta làm gì có nam sinh nào ưu tú hơn Đình Hải chứ? Văn Tịch chớp chớp đôi mắt xinh đẹp. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Ừ! Gần ngay trước mắt. Gần ngay trước mắt. Không, không phải chứ! trong lòng Huyền Mi bỗng bắt đầu sợ sợ chồng Thế Văn Tịch nhìn mình với ánh mắt bức thiết Huyền Mi có dự cảm không lành cô chợt muốn muốn bỏ chạy cái cái đó Văn Tịch Huyền Mi nói chuyện bắt đầu lúng ta lúng túng Hướng Bách cậu để tớ nói đã có được không Văn Tịch dường như biết được Huyền Mi muốn nói gì vội vã nắm tay cô nhanh chóng mở miệng chặn lời cô cậu để tớ nói trước đã Huyền Mi cảm thấy ánh náy ở trong lòng, thấy bộ dạng nghiêm chỉnh của Văn Tịch, cô chỉ có thể ấp a ấp úng gật đầu, "Ừ, cậu nói trước đi." Chien chán, những tầng mồ hôi lạnh bỗng xuất hiện. Hướng bách, tớ thích cậu, thật đó, mặc dù thời gian chúng ta quen nhau không được lâu, mặc dù lúc mới đầu người tớ thích là Đình Hải, nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, trong vài ngày ngắn ngủi, tớ phát hiện ra cậu là một người vô cùng tốt bụng, nhiệt tình, Rất để tâm đến việc của tớ Cậu đem đến cho người khác cảm giác ấm áp Hơn nữa mỗi ngày đều là những niềm vui Sự vui vẻ của cậu Đã dần dần chuyển đến cho tớ Mỗi khi ở cùng cậu Tớ cảm thấy thực sự rất thoải mái Thực sự rất hạnh phúc Tớ thích cảm giác được ở cùng cậu Văn tịch vừa nói Mặt vừa đỏ lên Đôi tay nhỏ kéo lấy tay huyền mi Rất gấp gáp, rất nóng lòng Cô trước chớp đôi mắt hỏi huyền mi Cậu thì sao? Cậu có muốn ở bên tớ không? Huyền Vi sợ tới mức trán và lòng bàn tay, đều là mồ hôi lạnh. Sau một hồi, đứng ngây ở đó, không biết phải làm sao, làm như thế nào, trong đầu trống rỗng, mù mờ và ngỡ ngàng. Cảnh tượng trước mắt, cô chưa từng dám nghĩ đến. Cả đời này cô cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có người con gái tỏ tình với cô. Mà người con gái ấy lại là bạn thân nhất của cô. Thế, thế cô phải mở lời từ chối như thế nào đây? Nói với cô ấy, bản thân thực ra cũng là con gái. Hay là mặc kệ, trực tiếp từ chối luôn. Nhưng trực tiếp từ chối, cô sao có thể nhẫn tâm chứ? Văn Tịch trông có vẻ rất mảnh mai, yếu đuối, rất cần sự bảo vệ của người khác. Chết tiệt, tại sao không có người con trai nào thực sự khiến Văn Tịch động lòng chứ? Huyền vi thực sự buồn phiền, thực sự rất khó xử. Người ngốc hồi lâu ở đó, không biết phải trả lời như thế nào mới ổn. Nào biết được Văn Tịch bỗng tiến lên phía trước kiễng chân, hôn lên đôi môi đỏ mọng, mềm mại của huyền My. Huyền My giật nảy mình, mắt mở to, kinh hãi nhìn văn tịch trước mắt. Trong vài giây ngắn ngủi quên mắt phải tránh đi. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy phía sau cổ gấp gáp, còn chưa đợi cô kịp phản ứng lại. Cổ cô đã bị một lực mạnh kéo về phía sau. Ai thế? Huyền Vi quay đầu về sau nhìn, trong giây lát, sững sờ. Đình Hải! Văn tịch cũng chết sững ở đó, nhìn Đình Hải đột ngột xuất hiện. Người có da mặt mỏng như cô, lúc ấy càng thêm đỏ. Hai người đang làm gì thế? Đình Hải mặt thâm trầm, chấp vấn Huyền My, thái độ lạnh nhạt rất tệ. Huyền My thoát ra khỏi cánh tay của Đình Hải. Anh sao thế? Tên quỷ này đang chê bây giờ chưa đủ loạn hay sao? Cậu vừa rồi đang hôn, đang hôn cô ấy. Đình Hải dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Huyền Mi lại dùng tay chỉ chỉ văn tịch đang đứng ở phía đối diện. Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy, xuất hiện vài vạch đen, lại còn có cả chút tức giận. Huyền Mi nhanh chóng nắm lấy bàn tay đang chỉ của văn tịch của Đình Hải, rồi trách mắng. Anh đừng có khiến mọi người thêm loạn nữa, vừa rồi anh đã nhìn lầm rồi, anh mau đi đi, tôi còn có lời muốn nói với văn tịch. Tên quỷ này xuất hiện lúc nào thì không xuất hiện, đúng lúc này lại ló cái mặt ra. Đình Hải căn bản không quan tâm lời nói của Huyền Mi, một tay kéo cô, quay người bỏ đi. Đình Hải, Huyền My gấp gáp, cô còn chưa kịp nói rõ ràng với Văn Tịch mà. Học trưởng Đình Hải, Văn Tịch vội vàng đuổi theo. Hướng Bách còn có lời muốn nói, cô tên là Văn Tịch đúng không? Chợt Đình Hải dừng bước, ánh mắt thở ơ dừng lại trên người Văn Tịch. Văn Tịch gật đầu, đúng thế, cô thích cậu ấy. Đình Hải chỉ vào Huyền My đang đứng ở bên cạnh mình, hỏi cô. Văn Tịch nhìn Huyền My, mặt lại xuất hiện những vầng đỏ không trả lời mà cũng không bỏ qua, không cho trả lời. Từ bỏ đi, cậu ấy không thích cô đâu. Đình Hải nói một cách trực tiếp. Trên mặt Văn Tịch lúc ấy hiện lên vài phần tổn thương. gấp rút nhìn về phía Huyền Mi, tràn đầy hy vọng rằng cô ấy sẽ cho mình một đáp án khác. Huyền Mi kéo trộm lưng Đình Hải một cái để trả thù. Từ phía sau Đình Hải, cô thò đầu ra, cười với Văn Tịch một cái. Văn Tịch, thực ra tớ không phải tớ không thích cậu. Tớ rất thích cậu đấy, nhưng chỉ là thích ấy... Huyền Mi đành xua tay đi. Cậu biết không, tớ chính là kiểu thích giữa bạn bè với nhau thôi. Vì sao? Vảnh mắt Văn Tịch đỏ lên. Hướng bách, cậu nghĩ là tớ không tốt, có phải không? Không, không, không phải. Huyền Mi rất không muốn thấy Văn Tịch khóc. Một khi cô khóc, trái tim bé nhỏ ấy của Huyền Mi cũng vỡ vụn theo. Vì sao cậu lại không thích tớ chứ? Văn Tịch nói, hai hàng nước mắt ủy khuất cứ thế lăn dài xuống, giọt nước mắt ấy thực sự khiến Huyền Mi vô cùng gấp gáp. Lúc này mới đẩy tình hải ra đi an ủi Văn Tịch, chỉ thấy thắt lưng gấp gáp, chồng nháy mắt, hàm dưới bị bàn tay nhấc lên cao. Còn chưa đợi cô hiểu tình hình, đôi môi đỏ mọng liền bị đôi môi mát lạnh khác hôn. Đùng một tiếng nổ mạnh. Cùng lúc ấy trong đầu của Huyền Mi và Văn Tịch bỗng có tiếng nổ, sau đó là một hồi ong ong. Ba người, người trầm tính nhất đương nhiên người gây chuyện vẫn là Đình Hải. Tất cả đều do cậu ta, dường như là sự phát sinh tự nhiên. Cánh tay ôm chặt eo nhỏ của Huyền Mi, tay đem gương mặt nhỏ của cô nâng lên cao, tùy ý hôn thêm một lần nữa, hôn sâu. Lúc Huyền Mi vẫn còn ngây ngốc, Đình Hải đã từ từ rời môi cô, nắm tay rồi kéo cô rời đi. Văn Tịch lập tức khóc lớn, lúc này Huyền Mi mới chợt tỉnh táo lại. Văn Tịch, cái đó tớ hướng bách cậu và đình hải cậu và đình hải thật sự là quan hệ đó hu hu văn tịch xin lỗi cậu đừng có khóc huyền vi bị đình hải kéo đi về phía phòng ký túc xá cô không chống lại nổi sức lực của đình hải vừa đi vừa không yên tâm kêu lên với văn tịch văn tịch cậu đừng suy nghĩ lung tung cậu về sớm một chút đi ngày mai tớ sẽ giải thích cặn kẽ với cậu trên sân bóng rổ đã không còn mấy bạn học nhưng là không còn mấy Chứ không phải là không có ai cả Với cảnh tượng Đình Hải hôn mình vừa rồi Huyền My đã dám đánh cược Ít nhất đã bị hơn 30 bạn học cùng lớp nhìn thấy Ngày mai Trong sân trường Sẽ là một trận mưa rền gió dữ Như thế nào đây Huyền My căn bản không dám nghĩ nữa Đình Hải Đình Hải Đi ra khỏi sân bóng rổ Huyền My kéo Đình Hải lại Anh tại sao vừa nãy anh lại muốn hôn tôi Cô đỏ mặt chấp vấn cậu ta Đình Hải nhìn cô với vẻ mặt thản nhiên vô vị, so với cậu ấp úng từ chối người ta, còn không bằng một cái hôn là sạch sẽ gọn gàng, tiết kiệm thời gian. Anh, chỉ vì muốn tiết kiệm thời gian thôi sao? Huyền Mi quả thật muốn nôn ra máu. Nếu không thì sao? Đình Hải đút một tay vào trong túi quần, từ trên cao nhìn xuống Huyền My, ánh mắt khóa chặt lấy cô, đôi mắt rất sâu, hàng lông mày hơi cong lên. Nếu không, cậu nghĩ rằng tôi muốn làm gì? Nhưng anh làm như vậy. Sẽ khiến người ta hiểu lầm đó. Huyền Vi thực sự sốt ruột. Văn Tịch chắc chắn sẽ tưởng lầm hai chúng ta là đồng tính, còn vứt bỏ cô ấy. Còn nữa, vừa rồi còn có các bạn khác nhìn thấy. Ngày mai nó không chừng, giáo viên và học sinh trong cả trường đều biết chuyện tối hôm nay. Nếu thật vậy, hai chúng ta tiêu đời rồi. Sao lại nói là hai chúng ta tiêu đời chứ? Đình Hải hình như cảm thấy buồn cười trước lý do của cô. Lẽ nào nhà trường biết được? Còn có thể đuổi hai chúng ta sao? Bây giờ chúng ta đang học đại học. Trong đại học vẫn ủng hộ tự do yêu đương. Cái này thật ra thì cũng đúng. Huyền Mi khẽ gật đầu tán thành. Nhưng dường như nghĩ tới điều gì, cô liền vội vàng lắc đầu. Không đúng, không đúng. Cái gì mà tự do yêu đương chứ? Hai chúng ta căn bản không yêu đương. Đúng là không yêu đương. Đình Hải cũng gật đầu, đặc biệt tán thành những lời này của cô. Huyền Mi khẽ cắn môi. Đình Hải. Nếu như ngày mai tất cả mọi người đồn ầm lên, hai chúng ta là đồng tính, thì phải làm như thế nào? Cậu muốn làm thế nào? Huyền My lộ vẻ dầu dĩ, ngược lại dáng vẻ Đình Hải, thản nhiên giống như căn bản, không hề để ý tới vấn đề này. Giải thích, phải cố gắng giải thích thôi. Nếu như chuyện này thật sự chuyển ra, hai chúng ta lại cố gắng nói với bọn họ, đây thật ra chỉ là một chuyện hiểu lầm thôi. Hai chúng ta không phải là đồng tính. Đình Hải Anh sớm đã có cô gái yêu thích rồi. Tùy cậu. Đình Hải nói xong lại muốn đi, Huyền My đi theo sau lưng cậu ta, trong miệng còn nói không ngừng. Vừa rồi anh hình như đã làm cho văn tịch tổn thương sâu sắc rồi. Đều tại anh đấy, lúc đó đi ra làm gì cho thêm loạn chứ? Cậu và cô ấy hôn nhau, dường như còn rất hưởng thụ nhỉ? Đình Hải lạnh lùng nhìn cô. Huyền My khẽ sở môi mình, nghiêm túc nhớ lại một lát mới gật đầu nói. Hình như cảm giác cũng không tệ lắm, môi của cậu ấy rất mềm. Đáng tiếc, cô không có cảm giác với phụ nữ, đáng tiếc là cô là một đứa con gái thực sự. Nếu là đàn ông, cô chắc chắn sẽ kéo văn tịch qua, ôm vào trong lòng, hôn tới đá nghiền với thôi. Đương nhiên những điều này là dưới tình huống ảo tưởng là một người đàn ông. Gương mặt điển trai của Đình Hải trầm xuống, bước chân chợt dừng lại. Cậu có cảm giác khi hôn với cô ấy à? Không. Huyền Mi lắc đầu nói thật. Tôi chỉ xem cậu ấy như là bạn tốt của tôi thôi, làm sao có thể có cảm giác được chứ? Vậy với tôi thì sao? Đình Hải chợt truy hỏi. Gì cơ? Huyền mi sửng sốt, tim đột nhiên đập loạn. Cái... Cái gì với anh chứ? Cô vốn biết rõ vẫn hỏi, trột dạ căn bản không dám nhìn Đình Hải. Hôn tôi có cảm giác gì? Cô càng trột dạ, Đình Hải lại càng bình tĩnh, bước tới gần cô một chút. Đầu hơi cúi xuống, ghé sát vào gương mặt nhỏ nhắn, đã hoàn toàn đỏ bừng của cô. Hỏi cô, là cảm giác gì vậy? Có thể, có thể có cảm giác gì chứ? Huyền My nuốt nước bọt nói, là tùy tiện, động một chút mà thôi. Hai chúng ta như vậy, cũng không tính là hôn đi. Hơn nữa, hai thằng con trai, hôn nhau thì có thể có cảm giác gì? À, kết quả, Huyền My đang nói, còn chưa kịp nói xong, đã chợt dừng lại. Cô chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, một bàn tay bỗng nhiên nâng gương mặt của cô lên. Không đợi cô hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đã thấy trước mắt tối sầm. Đình Hải không nói lời nào, gương mặt điển trai kia đã ép về phía cô. Chờ tới lúc cô kịp phản ứng, đôi môi đỏ mọng gợi cảm của cậu ta. Đã không ngờ khóa kín đôi môi đỏ mọng của cô. Đầu lưỡi ấm nóng ẩm ướt nhanh chóng cạnh môi của cô ra. Ngang ngược đưa vào trong miệng thơm tho ngọt ngào của cô, thưởng thức mùi vị của cô. Tùy ý triển miên quấn quýt với đầu lưỡi mềm mại. Nụ hôn sâu tới bất chợt, làm cho đầu óc của huyền mi chợt mê mẩn. Cảm giác ấm nóng, ẩm ướt này dường như hút cạn tất cả sức lực trong cơ thể cô. Làm cho cô chỉ có thể yếu ớt ngả vào trong ngực của cậu ta, mặc cho đình hải biến nụ hôn này càng sâu hơn, càng nóng bỏng hơn. Giờ phút này, huyền mi đã sớm quên mất thân phận của mình là con trai. Đối mặt với sự trêu chọc và cám dỗ của cậu ta. Cô hoàn toàn quên đi giải ruộng, quên đi từ chối, nghe theo trái tim mách bảo. Hai tay không nhịn được, đặt lên cổ cậu ta, hai chân kiễng lên, đón nhận lấy nụ hôn sâu thẳm, ẩm ướt lại nóng bỏng này. Trong lúc ngây ngất, còn có phần đáp lại cậu ta. Hai người không biết đã hôn nhau bao lâu, mãi đến khi cảm giác huyền mi không thể hít thở thông, Đình Hải mới lưu luyến thả cô ra. Bây giờ thế nào? Không phải là chạm một chút, mà là chạm rất lâu. Có tính là hôn không? Huyền Mi chỉ cảm thấy trong đầu như có tiếng sấm nổ vang, nổ thấy choáng váng đầu óc, hai chân mềm nhũn hoàn toàn không có sức, gương mặt đỏ như có thể nhỏ ra máu. Đình Hải, anh, anh thật sự là đồng tính à? Đình Hải cạn lời, trực tiếp vỗ một cái lên đầu cô, mắng một câu. Đần độn. Nói xong, cậu ta còn không nhìn được, khẽ cười một tiếng. Tiếp đó, cậu ta xoay người và bước nhanh đi. Qua một lúc lâu, Huyền Mi mới điều hòa được hơi thở của mình. Đuổi theo bước chân của Đình Hải. Đình Hải, anh, anh như vậy, tôi sẽ làm tôi thực sự từng nhầm anh là đồng tính đấy. Tôi thích con gái. Đình Hải nhấn mạnh. Sau đó cậu ta không thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Huyền My thở hồn hền. Cho nên vừa rồi là anh chiêu chọc tôi à? Đình Hải cảm thấy nói chuyện với kẻ ngốc, thiếu gân này thực sự hơi mệt. Bởi vì cô luôn nghĩ chỉ số thông minh của tất cả mọi người trong thiên hạ đều giống như vậy. Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. Đình Hải quyết định, mặc cho cô miên man suy nghĩ. Dù sao, cậu ta vẫn kiên trì với cô là được. Hơn nữa, dù sao trong thế giới tình cảm cũng phải có chút không gian tưởng tượng mới có thể làm cho đối phương hứng thú với mình. Đình Hải phóng khoáng, để lại một câu nói đầy ẩn ý, rồi bước nhanh đi. Bỏ lại một mình Huyền Mi nghĩ đến vỡ đầu. Một đêm này nhất định chính là một đêm mất ngủ rồi. Huyền Mi đau khổ, suýt nữa thì đập đầu vào giường. Ngày hôm sau, Huyền Mi mang cái đầu ổ gà và đôi mắt mèo, rồi đi học. Cùng với lúc đó, thành tích nhập học cũng được công bố ở trên cột thông báo của tòa nhà nghệ thuật. Huyền Mi Thi xem ra không tốt nhưng cũng không phải là tệ. Mỗi một môn cuối cùng cũng đều đạt được tiêu chuẩn, đứng thứ 20 trong lớp. Nói thật, thành tích này đối với cô đã là rất an ủi rồi. Cô thật lòng cảm ơn Đình Hải. Nếu không nhờ có cậu ta, hôm nay mình chắc chắn bị trượt cuộc thi nhập học này. Huyền Vi nhìn thành tích của mình xong, thật vất vả mới chen qua đám người ra ngoài. Không biết sao, cô luôn cảm thấy ánh mắt của mỗi người đều nhìn mình rất kỳ lạ. Chẳng lẽ trên mặt cô có dán hoa sao? Cô đang định đi lấy gương ra soi thử. Thì Thế Văn Tịch đi đến, cách đó không xa. Chỉ vài giây, Huyền My lúng túng đứng ở đó. Không biết nên xử lý như thế nào. Ngược lại Văn Tịch vẫn rất điềm đạm và ngọt ngào cũng không nên trách cô mà chậm rãi đi về phía cô hướng bách văn tịch chuyện chuyện hôm qua thật ra chỉ là chuyện hiểu lầm thôi tớ và đình hải nhắc tới đình hải ánh mắt văn tịch thoáng buồn bã hướng bách tối hôm qua tớ trở về đã suy nghĩ rất nhiều rồi sao nói thật trước đó tớ rất khó tiếp nhận được chuyện đàn ông yêu nhau tớ còn tưởng rằng mình không có cách nào chúc cậu và anh đình hải hạnh phúc nhưng tớ suy nghĩ kỹ lại Nếu như cậu và anh Đình Hải thật lòng yêu nhau, thì tớ sẽ không miễn cưỡng nữa. Tớ biết, chuyện tình cảm này không có cách nào miễn cưỡng được, nhất là căn bản không có hứng thú với con gái như các cậu. Nhưng, Văn Tịch nói đến đây, thì bước tới một bước, trong đôi mắt long lanh, thoáng ngân ngấn nước mắt. Nhưng tình cảm của tớ dành cho cậu cũng không thể xóa bỏ đi được, trong một thời gian ngắn, cho nên cho dù tớ vẫn thích cậu, cũng mong cậu đừng ghét tớ, Tớ vẫn muốn làm bạn tốt của cậu, giống như trước đây, được không? Văn tịch nói mấy câu, quả thật làm cho Huyền My không có chỗ dung thân. Càng đừng nói tới cảm giác ái nái trong lòng cô. Cô gái tốt như vậy, sao cô lại nhẫn tâm tổn thương chứ? Nhưng ông trời đã quyết định, cô cũng chỉ có thể tổn thương mà thôi. Văn tịch, cậu đừng nói như vậy. Trong lòng tớ, cậu vẫn luôn là bạn tốt của tớ. Thật ra tớ và Đình Hải... Huyền My thở dài. Thật ra tớ và Đình Hải không phải là như vậy đâu. Văn tịch kinh ngạc nhìn Huyền vi chớp chớp mắt. Không phải là như vậy, nhưng tốn qua hai người các cậu, rõ ràng còn... còn hôn môi rồi mà. Nói đến đây, ánh mắt của Văn tịch lại vô thức đỏ lên. Ôi, cậu không biết Đình Hải kia, cậu không biết anh ta, mỗi ngày anh ta đều lấy chuyện trêu tớ làm vui. Cố ý, cố ý. Cố ý à? Văn tịch rõ ràng còn cảm thấy không tin. Nhưng thật ra gương mặt cô ấy lại lộ vẻ mong chờ nhìn Huyền Vi Vậy là cậu không thích anh ấy à? Hả? Huyền My vị Văn Tịch hỏi vậy thì sừng sốt vài giây. Cô chỉ ngay người mấy giây như thế, trong lòng Văn Tịch lại xác định được một việc. Hướng bách, cậu thích Đình Hải. Hả? Không. Không, tớ không thích anh ta. Huyền Mi vội vàng bác bỏ. Văn Tịch, tớ là con trai, tớ làm sao lại có thể thích con trai được chứ? Hơn nữa... Đình Hải cũng không phải là đồng tính, thật ra anh ấy cũng đã có người anh ấy thích rồi, hơn nữa còn thích cô ấy hơn 10 năm, bây giờ hai người bọn họ đang yêu nhau, chỉ thiếu chưa ở cùng nhau thôi. Đình Hải còn có người thích nữa rồi á. Văn Tịch kinh ngạc, vậy sao tối hôm qua anh ấy còn tức giận khi thấy tớ hôn cậu như vậy? Hả, anh ấy có tức giận sao? Có mà, mặt cũng sắp đen thành đáy nồi rồi, lại giống hệt bữa cơm tối hôm qua. Lúc cậu không tới chỗ hẹn với chúng tớ, cậu không biết mặt anh ấy đen thành như thế nào đâu. Ái chà, chuyện lỡ hẹn tối hôm qua, tớ vẫn phải giải thích một chút. Hôm qua tớ đi nửa đường thì bị chủ nhiệm lớp cản lại, nhất quyết bảo tớ đi xem xét bài thi giúp cô ấy. Cuối cùng tớ không có cách nào nên đành phải đi. Kết quả thì sao chứ? Điện thoại di động của tớ cũng đúng lúc hết pin. Huyền My cố gắng giải thích. Hóa ra là như vậy, văn tịch mới chợt hiểu ra. Nhưng tối hôm qua, thấy cậu mãi không đến, Đình Hải liền đi trước, để lại một mình tớ ở đó buồn chán ăn cơm. Cậu thật đáng ghét. Hả? Đình Hải đi trước sao? Nhưng không phải kỳ nói, Đình Hải đi dạo cùng với Văn Tịch sao? Hai người này lừa cô à? Đúng vậy, cậu không xuất hiện. Anh Đình Hải hình như rất là không vui. Cuối cùng cơm cũng không ăn, một mình đi trước. Tớ nghĩ có lẽ anh ấy tức giận vì nghĩ cậu cố ý nối tờ hồng cho tớ vải ngấy. ấy. Oan uổng cho tớ quá." Huyền Mi vỗ một cái lên trán mình. "Nhưng thôi đi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi, chúng ta đi thôi, cũng sắp vào học rồi." "Nhưng bị nói này, Văn Tịch, cậu có cảm giác được ánh mắt của bạn học nhìn tớ đều có chút kỳ lạ không? Trên mặt tớ có dính gì à?" "Không có, không có dính gì. Có phải cậu suy nghĩ nhiều quá không?" "Cũng có thể là vậy." Hai người vừa nói vừa đi với nhau vào phòng học, vào buổi trưa Huyền Mi vốn đã hẹn Văn Tịch cùng đi tới căng tin ăn cơm. Kết quả cô ấy đột nhiên có việc lỡ hẹn. Cô không thể làm gì khác hơn là một mình mang theo hộp cơm đi tới căng tin. Nhưng cô không ngờ mình chết tử tế không chết. Mới vừa đi đến cửa chính căng tin đã thấy Đình Hải kề vai sát cánh với đám người trong đội bóng rổ của cậu ta. Từ bên kia đi tới căng tin. Bọn họ cũng nhìn thấy Huyền Mi ở bên này. Huyền Mi luôn cảm thấy ánh mắt đám người kia. Nhìn mình cũng không giống với những bạn học khác, nói một câu hình dung chính là lạ lạ. Mà Huyền My thì sao chứ? Bởi vì tối hôm qua không nhìn được, đã hôn hai lần, cô căn bản không dám nhìn thẳng vào Đình Hải. Cô trột dạ, xoay người muốn đi, quyết định ngay cả cơm cũng lời ăn. Nhưng cô không ngờ, mình mới quay người lại, Đình Hải ở phía sau đã gọi cô. Này! Huyền My cạn lời, quyết định xem như không nghe được, cứ rời đi. Vậy mà cô mới đi được vài bước. Một cánh tay dài lại vòng qua thắt lưng cô, ôm chặt cô, ngang ngược kéo cô đi về phía căng tim. Ngoại trừ là Đình Hải thì còn có thể là ai được nữa chứ? Anh làm gì thế? Thả, thả tôi ra. Huyền mi sợ đến mức vội vàng dãi rụa Người này lại dám ôm cô ở trước mặt mọi người. Cậu ta thực sự không sợ người khác, hiểu lầm hay sao? Đám người trong đội bóng rổ cũng vội vàng đi tới, mở ám trêu chọc hai người bọn họ. Làm gì vậy? Cô dâu mới. Nghe nói tối hôm qua còn ân ân ái ái, hôn môi ở trên sân bóng rổ. Sao hôm nay gặp mặt lại ẩm ý không được tự nhiên thế? Bị dọa rồi. Hôn, hôn trên sân bóng rổ á? Sao bọn họ biết hết vậy? Huyền My đột nhiên có cảm giác nghẹt thở, vài phút sau sẽ ngất đi mất. Đi ăn cơm với anh. Đình Hải nghe được các thành viên trong đội trêu đùa, không ngờ lại không phản bác, cũng không nổi giận, dường như căn bản không nghe thấy. Bàn tay ôm Huyền My còn không hề thả ra. Huyền Vi cuối cùng không chịu nổi. Đình Hải, anh điên rồi à? Anh đừng có ôm tôi như vậy. Trong phòng ăn có nhiều bạn học đang nhìn đấy. Anh không sợ mấy lời đồn nhảm đó à? Lời đồn nhảm nào chứ? Đình Hải hít mắt, cười hỏi cô. Nhìn có thể thấy tâm trạng cậu ta còn rất tốt. Đây là lần đầu tiên Huyền My biết hóa ra người này mặt dài vô sỉ như thế. Đã bị bạn học bàn luận thành như vậy. Thế mà cậu ta còn cười được. Nói hai chúng ta yêu nhau, nói hai chúng ta là đồng tính đấy. Anh không để ý à? Không sao. Đình Hải giữ cô đi về phía trong căn phòng ăn. Huyền My há hốc mồm. Này, tôi không sao mới đúng chứ. Dù sao tôi là học viên mới, không ai quen biết tôi. Ngược lại anh, Đình Hải, anh là nhân vật nổi tiếng trong trường. Không một ai là không biết anh. Anh bị người ta hiểu lầm thành đồng tính. Anh không cảm thấy mất mặt à? Không thấy trong lòng khó chịu sao? Cậu yên tâm đi, bây giờ cậu cũng là nhân vật nổi tiếng. Trong trường của chúng ta rồi, cậu cảm thấy cậu làm con trai lại tán đổ đình hải. Nam thần trong lòng tất cả sinh viên nữ trong trường của chúng ta, mọi người còn có thể không biết cậu sao. Thảo nào hôm nay, tất cả bạn học đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ. Ngay cả bây giờ, cô cũng cảm thấy lúc này đang có vô số ánh mắt căm thù nhìn cô, bộ dáng kia cũng là hận, không thể kéo cô đi lăng trì rồi. Huyền Vi thực sự muốn tìm một cái hố chôn mình. Đình Hải, chúng ta có thể đừng như vậy nữa được không? Anh đừng đùa tôi nữa. Anh ôm tôi như vậy sẽ làm anh hoàn toàn cắt đứt tình duyên với các bạn gái đấy. Không sao, anh có cậu là đủ rồi. Huyền Vi biết người này đang nói đùa, cậu ta lại cố ý muốn làm cho cô bối rối. Cô càng lúng túng, cậu ta lại càng cười vui vẻ. Cho nên bữa cơm này, xung quanh có các bạn học đứng xem, làm cho Huyền Vi cảm thấy. Mình thật chẳng khác nào khỉ trong vườn thú. Mà biểu hiện của Đình Hải thế nào? Thật sự có thể nói là cực giống với bạn trai của một cậu con trai. Nào là gấp thức ăn cho cô, nào là thêm cơm cho cô. Khi có nhiều người nhìn, thế mà cậu ta còn dám đút cơm cho cô. Đúng vậy, đút cơm cho cô đấy. Đình Hải, anh thật sự đủ rồi đấy. Huyền Mi phản đối, cũng sắp phát khóc luôn rồi. Cô chưa từng nghĩ tới mình sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng của trường học vì một chuyện như vậy. Đình Hải, đây không phải là bản tính của anh, sao anh lại phải làm như vậy chứ? Lông mày của Đình Hải cong lên. Tôi muốn cho giáo viên và sinh viên trong cả trường đều biết, cậu đã bị Đình Hải Anh nhận thầu từ đầu đến chân. Huyền Mi cảm thấy người này nhất định là đang trả thù chuyện cô lỡ hẹn tối hôm qua. Tin đồn liên quan tới chuyện Cao Hướng Bách và Đình Hải yêu nhau lập tức truyền đi khắp cả trường. Cần như không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Huyện My đi trong trường học cũng hận không thể cầm quyển sách che mặt mình. Dọc đường đi, bất kể là cô tới chỗ nào, cũng sẽ luôn nghe được mấy lời bàn tán như Thấy không? Chính là tên ẻo lả kia đấy. Mình thật sự không ngờ Đình Hải sẽ thích loại người như vậy. Thật khiến cho người ta buồn nôn. Má nó, cô là loại người gì à? Cô cũng tính là loại một mầm cây mọc thẳng, được không? Huyền Mi xem thường chuyện tranh cãi với đám con gái đó. Thật ra không phải là cô xem thường, mà là căn bản, không tranh cãi nổi. Bây giờ có thể nói là cô đã thực sự trở thành kẻ thù chung của các sinh viên nữ trong cả trường rồi. Cô sợ mình mới mở miệng nói một câu, sau đó tất cả đám con gái đó sẽ hợp nhau lại tấn công. Vậy thì cô không khác là chết rồi sao? Cô quyết định chạy nhanh như một làn khói. Lúc này Huyền Mi mới trở về phòng học. Đi tới và ngồi xuống bên cạnh Văn Tịch. Các bạn học nữ trong lớp cũng xuống lại, đứng ở bên cạnh Văn Tịch và chua hoa nói. Văn Tịch, cậu có biết chuyện nổi tiếng của hương Bách không? Chắc chắn cậu còn không biết đâu nhỉ. Cậu ta lợi hại lắm đó. Ngay cả nhân vật lớn trong trường cũng bị cậu ta giải quyết được. Rất giỏi đấy. Cậu xem trong lớp chúng ta. Chỉ còn lại một cô gái là cậu còn can tâm tình nguyện chơi cùng cậu ta thôi. Đồng tính luyến ái. À... Mà không cẩn thận, sẽ là dính HIV đấy. Phỉ. Cậu mới dính HIV đấy. Cả nhà cậu đều dính HIV. Huyền My tức giận, mắng cô ta. Vừa rồi dọc đường đi, nghe bọn họ nói những lời điên khủng đã làm cho cô tức giận đủ rồi. Bây giờ thật vất vả mới trở về lớp học của mình. Không ngờ đám nữ sinh trong lớp cũng đáng ghét như thế. Lẽ nào tôi nói sai sao? Người nào mà không biết, bây giờ cậu và Đình Hải là một đôi chứ? đồ ẻo lạ đáng chết. Cô gái này rõ ràng cũng không phải là một người dễ đối phó. Nói thật, Huyền My sống 18 năm, nhưng thật ra rất ít khi tranh cãi với người khác, nhất là đối với con gái. Kiểu người luôn sống vui vẻ như cô, từ trước đến nay không tranh cãi với người khác. Nhiều lúc gấp quá cũng chỉ bắn một câu cố định. Cậu mới là cái gì, cả nhà cậu mới là cái gì. Thực sự bảo cô đi mắng vài câu thô tục thì cô không nói ra miệng được. Huyền My đứng dậy đối mặt với cô ta. Và lạnh lùng nói một câu, tôi ở cùng với Đình Hải, cậu kích động như vậy làm gì? Cậu thích Đình Hải à? Hay là cậu cho rằng, không có tôi thì Đình Hải sẽ để ý đến cậu? Huyền Mi thậm chí lười ngồi lại học, ôm sách liền đi ra ngoài. Khi đi còn không quên bỏ lại một câu. Đúng, tôi và Đình Hải yêu nhau đấy. Cậu thực sự thích cậu ấy à? Vậy cả đời cậu cũng đừng có mà hy vọng. Chết tiệt! Nói xong câu đó, trong lòng Huyền Mi liền mắng Đình Hải. Cũng chính vì cậu ta mới khiến cho mình bị các sinh viên nữ cả trường cùng công kích như vậy. Mà bây giờ thì sao? Mình muốn nói lại những cô gái này. Không ngờ còn phải dựa vào cậu ta nữa. Hướng bách. Huyền mi mới đi ra được cửa phòng học vài bước. Văn Tịch đã đuổi theo hỏi cô. Cậu không ở lại học à? Phiền. Vì chuyện của học trường Đình Hải sao? Cậu đừng nhắc tới anh ấy nữa. Anh ấy đúng là thủ dai Lúc này hại tớ thật thảm. Văn Tịch, cậu có biết không? Trên đời này có hai loại người Tuyệt đối không thể đắc tội Một loại chính là tiểu nhân Còn một loại nữa chính là phụ nữ Ôi cậu thật đơn thuần như vậy Có nói cho cậu biết cũng vô ích Huyền Mi nói đến đây Còn liên tục hít sâu vài cái Cô gái bọn mình có tệ như cậu nói sao Văn Tịch cười hỏi cô Cậu là ngoại lệ Vậy còn tạm được Văn Tịch cười ngọt ngào Nhìn mặt Huyền Mi như trái mướp đắng Lại hỏi một câu Cậu và anh Đình Hải Thật sự là không phải quan hệ đó à? Thật sự không phải. Lúc này tớ thực sự bị anh ấy chơi thảm. Huyền My thực sự muốn khóc. Cậu có muốn thoát khỏi mối quan hệ với anh ấy không? Muốn chứ? Tớ nằm mơ cũng muốn. lẽ nào cậu có cách à? Có thì có một cách. Nhưng cũng không biết cậu có chịu dùng hay không nữa. Văn Tịch nói, hai má thoáng ửng hồng. Cậu nhanh nói cho tớ biết đi. Rất đơn giản, cậu tìm một bạn gái là được rồi. Tìm bạn gái á? Huyền Mi bị lời này của Văn Tịch làm cho kinh ngạc, sửng sốt hồi lâu. Có được không vậy? Tớ không thể tìm bạn gái, làm như vậy không công bằng với người ta. Cô vội vàng xua tay và ôm sách đi về phía trước, nhưng lại bị Văn Tịch kéo lại. Tớ không phải bảo cậu nghiêm túc tìm, chỉ là vợ làm bạn gái cậu cũng được mà. Dạ vờ thôi à. Huyền Mi nghi ngờ nhìn Văn Tịch, bỗng nhiên hiểu ra. Văn Tịch, cậu muốn giúp tớ đúng không? Ừ. Tớ thật sự không thích, nhìn cậu mỗi ngày đều phải buồn phiền vì chuyện này. Văn tịch thành khẩn gật đầu. Nhưng tớ càng không thích để cậu giả làm bạn gái của tớ. Huyền mi nói xong lời này, lại cảm thấy có ý nghĩa khác. Dù nói thế nào, tớ cũng không muốn lợi dụng cậu đâu. Thật là thật, giả là giả, hai chúng ta là bạn tốt. Tớ chưa bao giờ muốn giữa hai chúng ta lại có mối quan hệ lợi ích này. Cậu biết không? Thôi đi, mặc kệ bọn họ đi, bọn họ thích làm thế nào cũng được. Hướng bách, đây không phải là cậu lợi dụng tớ, là tớ làm bạn cậu nên muốn giúp cậu thôi. Giữa chúng ta chỉ là đơn giản như vậy thôi. Cậu cũng không cần phải cảm thấy làm như vậy là thua thiệt với tớ. Tớ làm bạn tốt của cậu, mỗi ngày lại nhìn cậu phải phiền não vì cái chuyện vớ vẩn này. Trong lòng tớ cũng sẽ ai náy Huyền mi nhìn cô ấy với vẻ không xác định. Chúng ta làm như vậy, thực sự là không thích hợp đâu. Vì sao lại không thích hợp? Văn Tịch nghiêng đầu nhìn cô. Chỉ cần chúng ta đều biết đây là đóng giả thì được rồi. Văn tịch, tớ không muốn tổn thương cậu.